những câu chuyện mà những câu chuyện tâm linh ngắn mà các bạn đã gửi về bao gồm những câu chuyện của các bạn Bích Vân của người xưng là cô Tèo của Ngọc Long Trần của Dũng của Minh Quang của Ngọc Diệp của Dung và của Khánh Ngọc một hai ba bốn năm sáu bảy tám ngực Nghen. rồi bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi đây là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm hai mươi hai với Việt Thảo và câu chuyện đầu tiên phải nói là hai câu chuyện đầu tiên là của Bích Vật và đây là nội dung bức thư về những câu chuyện Chào anh Việt Thảo, em tên là Bích Vân, xin chúc anh và đại gia đình nghe chuyện ma của anh được nhiều sức khỏe, an lành mỗi ngày. Em có những chuyện ma sau đây xin kể lại cho kênh của anh. Câu chuyện thứ nhất là Ma chó nhà gần em. Em xin đại diện bạn em để kể lại. Một hôm thì tôi đang nằm ở nhà, con bạn tôi nó hớt hải chạy qua nó kể lại. Nó nói là tối hôm qua nó nằm mơ, nó thấy con chó mà cách đây một ngày bị bắt mất. Nó thấy con chó hiện về mừng rỡ, quẩy đuôi với nó. Nhưng mà tại sao cổ của con chó nó có máu chảy ra nhiều quá? Nó mới nhìn kỹ thì thấy có một đường dài là do bị cắt cổ mà ra. Chưa hết đâu, hai chân trước của con chó còn bị gãy. Rồi nó cứ cứ nhảy cà thọt, cà thọt, trông thiệt là tội lắm. Bạn tôi thấy Diễm biết cầu nguyện cho nó. Bạn tôi kêu là thôi mày hãy đi đầu thai làm người đi, đừng có làm chó nữa để cho khỏi có bị người ta bắt ăn thịt. Sau khi nghe bạn tôi cầu nguyện như vậy, nó liền vui vẻ rồi biến mất. Nghe bạn tôi kể lại câu chuyện như vậy mà tôi rất là buồn. Có khi tôi thấy con người nhiều lúc sống thua cả một con chó nữa. Cái con chó đó cho dù mình chửi hay mình đánh nó thì nó vẫn chạy lại với mình. Con chó là đứa rất trung thành, luôn đối xử tốt với con người. Nó còn tốt hơn là Con người đối với con người nữa. Nó đâu có ăn thịt người ta đâu. Vậy tại sao mình đi ăn thịt nó? Như vậy không lẽ mình thua cả con chó hay sao? Em nghĩ sao em nói vậy? Có nói gì không tốt xin anh bỏ qua. Và những người nghe chuyện ma vui lòng bỏ qua tại vì em quá tức đi. Nhà em cũng có nuôi con chó mà nó bị người ta ăn thịt rồi. Dạ em xin hết chuyện. Còn đây là câu chuyện thứ hai nói về Dông Nhi. Vẫn là người bạn hàng xóm kể lại cho em nghe nữa. Bây giờ em xin xưng là tôi cho anh đọc cho dễ nha Cách đây 13 năm, chồng bạn tôi thất nghiệp nên không có điều kiện để mà sinh em bé. Nên bạn tôi đã đi bác sĩ và bỏ cái thai nhi đó đi. Sau một thời gian thì thằng chồng tôi năm nằm mơ, nó thấy con đứa con nít. Da thì trắng trẻo mà nó mập mập hiện ra ở trong cái giấc ngủ của nó. Vậy đó mà nó không kể cho vợ nó nghe. Tại vì nó nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi. Đâu có gì đâu kể. Rồi cho đến một hôm nó cũng trông thấy cái giấc mơ giống như vậy. Và lần này nó thấy đứa con nít này ngồi ở trong chuồng gà mà đang bắt gà. Tại nhà bạn tôi có nuôi gà đá mà. Rồi lúc đó thằng chồng nó có hỏi... Con là ai vậy? Thì Dông Nhi đó nó mới trả lời. Con là con của cha nè. Nói xong rồi nó biến mất. Sáng ra thằng chồng mới kể lại cho con vợ nó nghe. Thế là hai vợ chồng nó mới đi xem thầy. Thầy nói đó chính là con trai của hai vợ chồng nó. Thầy kêu hai vợ chồng nó về cúng cầu siêu cho Dông Nhi đi. Hai vợ chồng nó nghe lời về cúng. Và từ đó về sau thì không có còn... Uh, Hiện ra cho thằng chồng thấy cái đứa bé đó nữa. Chuyện đó cũng chưa có hết đâu. Sau đó thì tới ông cha chồng. Cái... Nghe